Chương 141: Triệu hồi âm hồn 1. Tôi không rõ Chương Phạm đang đối mặt với bao nhiêu áp lực, chỉ thấy sắc diện hắn mỗi lúc một trắng bệch. Ngay lúc tôi vừa tiến lên phía trước thêm một bước, hắn ta đột nhiên chưởng mạnh vào lưng Phật gia, cơ thể mỏng manh của Phật gia ngay sau đó liền bị hất tung bay về phía tôi, còn hắn thì quay đầu hướng cửa ngoài mà chạy. Phật gia nhận một chưởng toàn lực chân khí đó của hắn, trực tiếp không nói được lời nào mà ngất liền. Tôi giao Phật gia lại cho người của Vương gia. Lập tức đuổi theo ra ngoài, chạy đến giữa sân, thấy trên đất trải rác những sợi dây thừng, mà chương phàm lại biến mất không dấu vết. Tôi nhận ra sợi thừng này, chính là pháp thuật thần tiên tác độc môn của chương nhược hư. Những người gác cửa của vương gia lúc này nét mặt chấn kinh nhìn lên trời, chỉ có thể thấy một chấm đen đang cao chạy xa bay. Người tu hành có thể khinh công trong thời đại mạc pháp cực kỳ ít, cho dù đã hợp đạo như chương chi viễn cũng không làm được. Trong đạo môn lúc này có thể phát huy thần tiên tác chỉ có chương nhược hư, ngoài ra, Còn có quan ngoại đứng đầu 73 lộ giả tiên, hồ tam thái gia mới có thể hóa phi hồ đồn không mà thôi. Trong đại sảnh là một bầu không khí im lặng, so với sinh tử của Phật gia, điều mà vương gia quan tâm hơn cả là họ sẽ nhận kết cục như thế nào sau khi làm bẻ mặt chương phàm một cách triệt để như vậy, vết thương thế nào? Tôi hỏi. Phật gia không tu hành, tim bị chân khí tấn công, toàn bộ tỉnh mạch đều rối loạn, thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Một vị lão gia của vương gia lên tiếng, có thể chữa được hay không? Đạo chân khí mà chương phàm sử dụng là thuộc độc môn thần đã của Mao Sơn, muốn hóa giải chỉ có thể tìm cao nhân của Mao Sơn phái ra tay mới được, nếu như không nhanh chóng hóa giải, Phật gia sẽ trụ không quá ba ngày. Lão gia kia nói. Nam Kinh có đạo giáo của Mao Sơn phái không? Tôi hỏi, có, trong núi Tây Hà cách đây 40 dặm có đạo quán của Mao Sơn phái. Nếu đã biết nơi này có đạo giáo của Mao Sơn Phái, tôi cũng không nóng vội. Nếu sớm biết tên chương phạm đê tiện như vậy, tôi vốn không nên kiên kỵ chương nhược hư, trực tiếp phát ra sát khí, hủy hoại đạo tâm của hắn. Bắt gặp ánh mắt của toàn bộ vương gia đang đâm đâm nhìn vào tôi, tôi liền hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Bây giờ vương gia đã triệt để xúc phạm chương Phàm tuy đã lấy lại được anh Linh Đăng, nhưng đạo giáo lớn mạnh như Mao Sơn Phái muốn đối phó với vương gia cũng không thiếu cách. Ở thời đại mạc phát. Đạo môn không dễ dàng có dây dưa với thế tục, quốc gia cũng không cho phép điều này. Nhưng vương gia lại khác, vương gia vốn dĩ cũng tu hành mà. Tạ tiên sinh định làm thế nào, vương gia lão tổ nét mặt lo lắng nhìn tôi hỏi. Mọi người yên tâm, bây giờ việc của vương gia cũng chính là việc của tạ lang tôi, giúp tôi chuẩn bị tài liệu pháp khí dùng để bố trận pháp, trước tiên tôi sẽ giúp mọi người phá bỏ lời nguyện oán hận của bạch cốt ác tướng, ngày mai tôi sẽ mang Phật gia lên núi Tây Hà. Buổi tối hôm đó, tôi mang tài liệu pháp khí mà người của vương gia chuẩn bị đi vào mật thất tu hành của vương gia. Tôi nói với bọn họ tôi muốn dùng trận pháp chiêu hồi tụ âm để hóa giải lời nguyện oán hận của bạch cốt ác tướng, nhưng thực chất là chuẩn bị luyện hóa anh Linh Đan. Chỉ cần luyện hóa được anh Linh Đan thì sẽ dập tắt được ý chí của bạch cốt ác tướng, lời nguyện cũng sẽ được hóa giải, đồng thời tôi cũng có thể nâng cao thực lực của mình. Anh Linh Đan đối với tôi có tác dụng rất lớn, đồng thời cũng là mối nguy hiểm không nhỏ có thể luyện hóa và hấp thụ nó hay không, mấu chốt là nằm ở lai lịch của vị bạch cốt ác tướng này. Đầm nước đen là vùng đất trọng yếu của chiến trường cổ ở Miêu Cương, sớm nhất có thể từ niên đại mang rợ, khi mà bộ Lạc Cửu Lê tranh giành trung nguyên, sau đó còn có Nhiêu, Thuấn, Vũ Tát chiến cùng bộ tộc Tam Miêu tách ra từ Cửu Lê. Vào Vương Triều Thương và Chu, người Hán vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến chống lại Miêu Cương, thời nhà Thương và Chu đã nổ ra cuộc đại chiến giả Man, khiến hàng chục nghìn người tử trận. Không những xảy ra chiến sự thường xuyên, trong thời đại phong thần, Miêu Cương còn từng là chiến trường chính của ba trận chiến. Trong trận chiến phong thần, mà đạo tổng cộng có 5 vị đại tôn tử trận, trong đó có một vị rơi xuống cổ địa của Miêu Cương. Rủi ro lớn nhất của tôi khi luyện hóa anh Linh đang chính là thân phận của vị bạch cốt ác tướng này, nếu như ông ta chỉ liên quan đến thế tục thì cho dù có 10.000 binh lính, ngưng tụ vô số tàn niệm chiến hồn đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dựa vào mình cách thất sát để áp chế. Chương 142, Triệu Hồi Âm Hồn, 2 Nhưng nếu ông ta liên quan đến trận chiến phong thần thì bất luận lúc sống ông ta có thuộc về tiên đạo, nhân đạo, hay thậm chí là người nắm quyền trong ma đạo đi chăng nữa tôi cũng khó mà luyện hóa được. Chỉ cần bất cẩn một tí thôi liền sẽ bị nghiệp cuộc. Trong trận chiến phong thần, chư thần tham chiến, thiên tôn rơi như mưa, mạng của hợp đạo và nguyên thần như rơm như rạ, có thể điều binh khiển tướng sau khi chết. Lại có thể để lại anh Linh đang thì dù là bất cứ ai sống đến hiện tại đều có sức mạnh bất tử. Người xưa nói rất hay, đánh cược không nhất thiết phải thua, tổ chất của tôi tầm thường, nếu như muốn nâng trình thực lực trước khi Thùy Họa trở lại thì không thể không đi cửa sau. Linh Anh Đăng của vị bạch cốt ác tướng này chính là cơ hội của tôi, tôi không thể bỏ lỡ. Lữ thuần của Phủ Thiên Sư chính lần tích tụ nguyên thần mà không chết, tôi không tin mệnh của tôi lại không bằng hắn ta, tôi lập tức bắt đầu bố trận. Đầu tiên là đặt 28 đồng tiền ngũ đế theo vị trí của 28 vị tinh tú, mặt trái đặt trên đất, sau đó phân thành 4 thần vực, trong mỗi thần vực thắp 7 cây nến trắng. Thông thường lúc chiêu hồn, chỉ cần dùng 7 cây nến trắng đặt thành thất tinh chiêu hồn trận là được rồi, nhưng lần này bởi vì liên quan đến quá nhiều âm hồn. Muốn bắt hết một lần chủ yếu là phải kết hợp thất tinh chiêu hồn trận và 28 tinh tú tụ âm với nhau mới được. Đầu tiên là dùng 7 ngôi sao chiêu hồn, sau đó làm náo loạn âm dương. Hy sinh 28 tinh tú tác động vào địa âm, đưa những tàn niệm chiến hồn vào trong viên anh Linh Đan. Tôi ở núi chung Nam ngộ đạo 2 năm, ngoài học bộ chú ra, Khương Tuyết Dương còn dạy tôi rất nhiều pháp trận của đạo môn. Thế nhân đều biết đến phong vũ kiếm vang danh thiên hạ của cô ấy, nhưng lại không biết cô ấy lợi hại nhất là bố trận. Trước kia khi quyết chiến với Thùy họa phong dương trận của cô ấy đã thể hiện uy lực của nguyên thần. Lúc đó cô ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, sau này, trước cung điện không tên. Vạn tiên trận cũng chính là từ chữ viết của cô ấy mà ra, lời nguyền oán hận của bạch cốt ác tướng là đến từ những tàn niệm quấy nhiễu của những người đồng chí, chính do tàn niệm chiến hồn của họ không tan mới ở trong giấc mơ của người ở vương gia kim qua thiết mã, sát âm không ngừng. Tôi bày bố trận chiêu hồn tụ âm, nghĩa là triệu tập toàn bộ những tàn niệm chiến hồn rải rác đã thoát ra từ trong anh linh đang lại, sau đó đem toàn bộ chúng phong ấn lại vào trong anh linh đang. Chỉ có như vậy... Tôi mới có thể tập trung chiến đấu với ý chí của bạch cốt ác tướng. Nếu không như vậy, đợi đến lúc tôi quyết chiết với bạch cốt ác tướng, những tạng niệm chiến hồn này sẽ có được bản năng của hộ chủ, từ bên ngoài thông qua ngũ quan lục thức, làm náo loạn thần thức của tôi, dẫn đến tôi sẽ bị bạch cốt ác tướng cắn trả khiến thân tử đạo tiêu. Bố trận xong, tôi đặt hộp gỗ ngay tầm mắt, bắt đầu chuẩn bị mở phong ấn bên trên. Bốn đạo bùa chú trấn sát tam mau tổ sư trên chiếc hộp này đều do những cao nhân thuộc cảnh giới huyền quan tạo ra, chỉ nhìn điểm này thôi cũng đã biết ý chí của vị bạch cốt ác tướng này mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi bố súng đại trận tụ âm chiêu hồn, mắt của trận pháp chính là viên anh Linh Đan, chỉ cần tháo xuống toàn bộ bốn đạo bùa chú, trận pháp sẽ lập tức bắt đầu hoạt động. Đạo bùa chú thứ nhất tương ứng với chồng sao Đông Phương Thanh Long, vừa tháo ra, trận pháp thất tinh chiêu hồn nằm ở chồng sao Đông Phương Thanh Long liền bắt đầu có hiệu lực Ngọn nến bắt đầu lung lay, ngọn lửa từ lớn đến nhỏ, đang cháy gần hết bỗng đột nhiên bừng lên. Màu của ngọn lửa cũng biến đổi theo, từ màu vàng sẵn chuyển sang màu xanh lá nhạt, gió âm từ hướng đông thổi đến, tiếng gió thét gào. Rõ ràng là tôi đang ở trong phòng, nhưng lại có cảm giác như đang trên xa trường, tôi tập trung nhìn về hướng đông, dường như nhìn thấy mờ ảo vô số binh mã đang từ xa kéo tới, binh mã như thủy triều, khói bóp cuồng cuồng. Đi đầu là một vị tướng tiên phong mang một lá cờ chiêu hồn màu đen, bên trên viết to một chữ ma. Vừa nhìn thấy lá cờ chiêu hồn đó, tim tôi lập tức trùng xuống, hoàng độc tử. Tôi không ngờ vận mình lại đen đuổi như vậy, bạch cốt ác tướng quả nhiên là người uy quyền trong niên đại phong thần, lại còn là dũng tướng của ma đạo. Bất luận là tàn niệm của chiến hồn hay là ý chí còn sót lại của bạch cốt ác tướng, bọn họ đều không phải là những thần hồn còn nguyên vẹn, không phân biệt được tôi là ta hay địch. Cho dù tôi có dùng mệnh cách thất sát, bọn họ cũng sẽ không xem tôi là người của ma đạo. Thậm chí, thay vì ma đạo, tôi càng hy vọng họ là người của tiên đạo và nhân đạo hơn, bởi vì đặc trưng của người trong ma đạo là không sợ chết, không chết sẽ không dừng lại cũng chính là tố chất của họ, mặc dù hoảng sợ, nhưng lúc này muốn dừng tay thì đã không kịp nữa rồi. Bốn đạo bùa chú trên chiếc hộp gỗ vốn là một thể, mở ra một đạo, ba đạo còn lại căn bản là không trụ được lâu, quả nhiên. Không đợi tôi kịp lung lay, ba đạo bùa chú còn lại cháy lên lạng khói xanh, trong chốc lát đã hóa thành cho tàn. Mất đi sự trói buộc của bùa chú, chiếc hộp gỗ cảm nhận được áp lực đến từ chiến hồn liền trực tiếp hóa thành bụi miệng, để lộ ra viên anh linh đan. Đó là một viên trân châu tròn nhẳng và đen kịp, kích thước chỉ cỡ một đầu ngón tay, nhưng lại tỏa ra tử khí bất tận. Tôi không thể không mắng mỏ một tiếng, những người ở ngoại môn của vương gia có thể có bao nhiêu ngu sửng mới dám xem thứ này như một món dị bảo mà đem về nhà cơ chứ. Chương 143, âm hồn trở lại, 1. Sau khi anh Linh đang lộ ra, những tàn niệm của chiến hồn được triệu hồi từ bốn phương tám hướng hội tụ về viên anh Linh đang. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sát âm từ bốn phương tám hướng vọng lại, trực tiếp xung kích khiến tôi ngủ cảm loạn lạc, lục thức khó chịu không yên, tôi như một con thuyền nhỏ trong trận cùng phong. Bị sát ý tấn công không tự chủ được mà chìm nổi điên đảo. Vẫn may, trận pháp mà Khương Tuyết Dương dạy cho tôi rất kiên cố, mà mục tiêu của những tàn niệm chiến hồn này cũng không phải là tôi, mà là viên anh Linh đang kia. Không biết đã qua bao lâu, âm thanh của binh mã hoàn toàn biến mất. Tàn niệm chiến hồn di chuyển xuống trận pháp, toàn bộ phong nhập vào bên trong anh Linh Đan. Ánh sáng của anh Linh Đan lây chuyển, phát ra một sự mỹ lệ rung động lòng người, nhưng tôi lại thấy nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Dưới sự áp chế của trận pháp, anh Linh đang hiện giờ không thể làm gì được tôi cả, nhưng mà, chỉ cần ngọn nến cháy hết, trận pháp bị vô hiệu, tôi sẽ là người đầu tiên bị dính lời nguyền của bạch cốt ác tướng đó. Không giống với người trong vương gia, hiện tại trong mật thất này chỉ có một mình tôi, bạch cốt ác tướng muốn nguyền rủa thì sẽ chỉ nguyền rũa một mình tôi mà thôi. Lúc này, tâm tình của tôi vô cùng phức tạp, thậm chí còn có ý định muốn bỏ cuộc, sau khi những tàn niệm chiến hồn quay trở lại vào Linh Anh đang Toàn bộ lời nguyện ứng lên người trong vương gia đã được hóa giải hoàn toàn, lúc này tôi định sẽ từ bỏ việc luyện hóa anh Linh Đan và cũng không ảnh hưởng đến họ nữa. Đáng tiếc là, bây giờ tôi căn bản không thể thoát ra, chính tôi cũng đã ở trong trận pháp rồi, anh Linh Đan là mắt của trận pháp, bản thân tôi lại là thân của trận pháp. Pháp trận của đạo môn có 3 bộ phận cấu thành, mắt trận, thân trận, chân trận. Trong trận pháp chiêu hồn tụ âm này, tài liệu pháp khí trở thành chân trận. Anh Linh đang đảm nhiệm vị trí mắt trận, mà bản thân tôi chính là thân trận, thân trận chính là chủ trận pháp, chỉ cần tôi rời khỏi, trận pháp sẽ lập tức rối loạn, tôi sẽ chịu lời nguyện mạnh nhất từ anh Linh đang. Tàn niệm chiến hồn ác hẳn sẽ điên cuồng tìm tôi triển khai báo thù vẫn là câu nói của người xưa, trốn không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định sẽ không qua khỏi, tôi nhiễn trăng vội lấy viên anh Linh đang, trực tiếp mở miệng nuốt vào trong bụng, anh Linh đang lạnh thấu xương, chưa vào đến cổ hồng. Tôi đã trùng mình, sau khi tôi nuốt xuống bụng, cảm giác giống như bị một thanh đao bằng băng đâm xuyên qua ruột vậy đó, toàn thân tôi run rảy cầm cập, đây vẫn mới chỉ là một cuộc đuổi bắt về thể chất. Mà bên trong tiềm thức của tôi đã nổi lên từng cơn, tiềm thức cuồng cuồng phun trào, giống như đang không ngừng sôi sụt, vô số ký ức của vong hồn tấn công vào tiềm thức của tôi, chốc lát đã mang thần thức của tôi về cuộc chiến phong thần xa xôi. Một mảng tăm tối mịt mù, đất và trời nứt nẻ. Thi thể nằm la liệt trên đất, máu chảy thành sông Ma Đ Thiên Tôn bị baoây tứ phía quay đầu rút về đầm nước đen, thủ lĩnh của đạo quân toàn thân áo giáp đen tôi cảm thấy cách ăn mặc này rất quen mắt, giống hệ bộ giáp mà Thùy hòa mặt ở trận quyết chiến Đàm chủ lông hơn nữa vị thủ lĩnh này lại là một nữ tướng nhưng tôi biết cô ấy không phải là phá quân của ma Đ bởi phá quân vốn tử Trần ở sông vong xuyên cơ mà hơn nữa cô ấy cũng không phải là vịi Tônn tử Trần ở Miêu cương của ma Đ Nếu như là thiên tôn, chỉ cần tôi nhìn cô ấy một cái liền sẽ bị giết chết bởi thần niệm của cô ấy. Báo cáo tướng quân, quân tiếp viện đã bị tiên đạo đánh chặn. Báo cáo tướng quân, lương thực đã cạn kiệt rồi. Báo cáo tướng quân, thiên tôn của nhân đạo đã chặn đường thoái lui của ta. Báo cáo tướng quân, huyền cấp âm sát hách liền thiên tôn đã rơi xuống. Người truyền tin liên tục không dứt, toàn bộ tin được truyền đến đều là tin xấu. Lúc đầu... Trên gương mặt của vị nữ tướng quân không một tia gận sống, nhưng sau khi cô nghe tin huyền cập âm sát thiên tôn tử trận, cuối cùng, từ trong mắt trời xuống hai dòng lợi máu. Theo ghi chép của đạo giáo, ngoài tam tinh sát phá lan thì huyền cấp âm sát thiên tôn là một trong năm vị thiên tôn của ma đạo. Tên thật của ông ta là Hách Liên Tiêu Diêu, trước đây là một học giả của thế giới, bởi vì tôn sùng giáo lý của ma đạo mà gia nhập ma đạo. Hách Liên Tiêu Diêu có thiên phú ngộ đạo cực cao, một năm phá ba cảnh giới. 100 năm đã hợp đạo, trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra đã đột phá thiên tôn, sau đó kim qua thiết mã, vì ma đạo mà đại sát tứ phương. Ma đạo tổ sư từng dùng một câu để nói về vị thiên tôn này, ai nói học giả thì không thể phong hầu, ở cung điện vô danh của ta, một thân hách liên tiêu diêu có thể đánh chặn triệu vị sư khác. Chương 144, âm hồn trở lại, 2. Khi biết hách liên thiên tôn tử trận, dòng lệ máu không thể ngừng rơi trên gương mặt nữ tướng. Rất lâu sau đó, cô ấy lau sạch lệ máu, cao giọng hỏi, tình hình của cung điện vô danh thế nào? Tham Lan Thiên Tôn bày mưu tính kế đã bố trận vạn tiên ạ. Tốt, có vạn tiên trận, dù hôm nay chúng ta có phải chết cũng phải khiến kẻ thù trả giá gấp 10 lần. Các ngươi có sẵn sàng chiến đấu đến cùng với ta không? Chiến! Chiến! Chiến! Đại, quân của ma đạo vốn đã thương tích đầy mình, toàn thân đẫm máu. Nhưng khi nghe nữ tướng một lần nữa nói ra hai từ tử chiến liền lộ rõ ý chí chiến đấu kinh thiên, cùng lúc này, đại quân của nhân đạo cũng phát lệnh bao vây cuối cùng. Tàn quân của ma đạo tập kết lại với nhau, tấn công về phía đội quân bao vây đầu tiên của nhân đạo, thực lực trên lệch, tàn quân của ma đạo không sợ chết, cuối cùng, sau một trận chém giết đã bị đại quân của nhân đạo trảm hết toàn bộ, nữ tướng kia cho đến khi chết, trong tay vẫn luôn nắm chặt ngọn cờ chiêu hồn cho dù lá cờ chiêu hồn đã bị tàn phá hầu như triệt để. Trận chiến kết thúc, đại quân của Nhân đạo thu dọn chiến trường, sau khi phân biệt đâu là phe địch, đã mang thi thể của những người trong ma đạo ném xuống đầm nước đen. Nước trong đầm vốn dĩ trong và sạch, nhưng sau khi thi thể xuống thì nước đã hóa thành màu đen kịt. Sau đó thời gian trôi qua, chiến trường tử địa phục sinh, cỏ cây lại phát triển và xanh tươi, chỉ có đầm nước đen vẫn như trước đen như mực, chứa đựng vô vàn tử ý và tàn niệm chiến hồn. Mỗi khi trời mưa, Hoặc vào lúc trời nhá nhem tối, nơi này vẫn có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến một cách chân thật, người dân miêu cương cho rằng đây chính là âm binh đi qua. Nhưng lại không biết, dưới đầm nước đen kia, xương trắng chất cao như núi, tử thi đầy dưới đáy, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, trong đống xương kia phát ra ánh sáng lấp lánh, một bộ hài cốt chi chích vết sẹo và gần như phân mảnh loạn troạn đứng dậy, bạch cốt ác tướng sau khi chết, anh linh không tiêu tán mà còn thức tỉnh linh thức, tuy nhiên. Mặc dù có linh thức, nhưng vì lúc còn sống, cô ấy đã chịu phải vô số đòn tấn công pháp thuật nên xương cốt không cách nào thành hình được, hơn nữa còn ở dưới đầm nước đen bị cao thủ của nhân đạo phong ấn kết giới. Cô ấy chỉ biến đầm nước đen thành tử địa kinh hoàng, kẻ xâm phạm sẽ phải chết, lại không biết bao nhiêu năm trôi qua, linh thức của bạch cốt ác tướng vì suy kiệt mà chết, chỉ để lại một viên chứa đầy ấp tàn niệm chiến hồn, đó là viên anh linh đang nguyền rổ mọi sinh linh. Một màn này đều là ảo ảnh mà anh Linh đang gây ra trong tiềm thức của tôi, cũng chính là ký ức còn lại của bạch cốt ác tướng. Sau khi ảo ảnh biến mất, bởi vì tôi chiếm đoạt viên anh Linh đang của bạch cốt ác tướng mà trong tiềm thức của tôi, cô ấy lại một lần nữa khơi dậy binh lính. Lúc này, bạch cốt ác tướng đang đứng ngay trước mặt tôi, phía sau cô ấy, tàn niềm chiến hồn đã hóa thành vô số bạch cốt chiến binh, ba đạo quân đều oán hận tấn công về phía một người một mạng là tôi, do đạo hành hiện tại của mình. Cho dù bạch cốt ác tướng không tự mình ra tay, chỉ dựa vào những chiến binh bạch cốt thôi thì cũng đủ đem tôi đi trảm rồi. Chỉ cần cô ấy ra lệnh, tôi liền thần thức tiêu tán, thân tử đạo tiêu ngay. Điểm mấu chốt là, bất luận là bạch cốt ác tướng hay đoàn chiến binh bạch cốt kia, tất cả bọn họ đều không còn linh thức, toàn bộ ký ức của bọn họ đều cùng với những ảo ảnh lúc nãy tan biến hết rồi. Bọn họ không còn là đệ tử của ma đạo nữa, mà họ hiện tại chính là kẻ thù không đội trời chung với mọi sinh linh. Những vết đao chém trên bộ xương tàn tạ của bạch cốt ác tướng vẫn còn rõ mồm một, mà tôi lúc này lại không thể nào làm ngơ trước sự hiện diện của cô ấy được nữa, bởi vì cô ấy đã dùng một giọng nói lạnh băng hô to mệnh lệnh, giết. Theo sau mệnh lệnh của bạch cốt ác tướng, liền có vô số chiến binh ác tướng tiến về phía tôi mà giết, sát ý cuồng cuộn, chịu sự tấn công của sát ý cực lớn, thần thức của tôi bắt đầu run sợ, như đứng trên bờ vực của sự tan vỡ và sụp đổ, khi thần thức chưa đạt đến nguyên thần. Thần thức sẽ không thể thoát khỏi sự trói buộc về cảm xúc và ham muốn, do đó thần thức sẽ trở nên sợ hãi và lạc lối, cho dù không trực tiếp bị công kích, chỉ cần sát yến ngút trời của các chiến binh kia cũng đủ khiến tôi kinh hãi, thần thức ly tán, thần thức tiêu tán mất rồi, thôi xong, rất nhanh thôi sẽ không còn tạ lan trên cuộc đời này nữa rồi má ơi, thời khắc này, gì mà thần chú thiền định Khương Tuyết Dương dạy cho tôi cũng không mảy may có tác dụng nữa, với tu vị của tôi hiện tại. Tôi căng bản không làm nổi loại chuyện xem thường sống chết đâu. Ngay khi thần thức của tôi sắp sụp đổ tới nơi, đột nhiên trong não tôi hiện lên bóng lưng cao lớn của ma đạo tổ sư lúc ở trong cổ quan trấn hồn. Tạ Lưu Vân từng nói qua, sau khi ma đạo tổ sư xé tan hư không, một bước bước ra khỏi cổ quan trấn hồn sẽ đối diện với sự hủy diệt triệt để. Nhưng bóng lưng của ông ta lúc đó lại trông thật tiêu sái, giống như là đi ra ngoài hẹn hò với tình nhân vậy đó. Giống như lại nói, sống thì sao, chết thì như thế nào. Niết bàn thì cũng có làm sao, đạo trời có thể làm gì tôi đâu, đó dường như là bóng lưng của một người con trai bị bỏ rơi, nhận thua vừa quay đầu rời đi, nhưng lại không có nửa điểm đáng thương hay ủ rũ. Mà lá cờ chiêu hồn trên lưng ông ta, mặc dù đã ở thời khắc tiêu tan cuối cùng vẫn luôn phần Phật hiên ngang, từ khi tôi bắt đầu đi vào cổ quan trấn hồn, mà đạo tổ sư từ đầu đến cuối không hề nói với tôi một lời nào, thậm chí đến nhìn một cái cũng không có. Mà tôi cũng đã không tiếp nhận kế thừa pháp thuật thần thông của ông ấy, thậm chí đến nắp cổ quan tài cũng không mở, đến Khương Tuyết Dương còn trách cứ tôi đã tay không mà đi ra từ cổ quan tài. Đến lúc này, sát âm của các chiến binh bạch cốt đã đến ngay trước mặt, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi vốn không phải tay không mà về, mà đạo tổ sư đã để lại cho tôi một sự kế thừa trân quý nhất, cùng với ngọn cờ chiêu hồn đen đang dần hiện ra trước mắt tôi, thần thức của tôi phát ra dũng khí vô cùng vô tận, ngay lập tức. Tôi nắm lấy ngọn cờ chiêu hồn trong tay, đối đầu với vô số chiến binh bạch cốt một cách trực diện, dùng toàn lực gầm lên, đệ tử ma đạo, âm hồn trở lại, chương 145, trên núi Tây Hà, 1. Ngay lúc tay tôi cầm lấy cờ chiêu hồn một mình đối mặt với hàng vạn chiến binh bạch cốt, hét gọi quỷ hồn trở về, tôi nhìn thấy họ đột nhiên ngừng tiến về phía trước, những đệ tử ma đạo chết trận, cho dù thần trí đã bị hủy diệt, nhưng giây phút tôi lấy ra cờ chiêu hồn ma đạo, Họ vậy mà vẫn nhớ rõ, thời gian 3000 năm dài đằng đẵng, yêu hận tình thù sớm đã không còn tồn tại, những gì của kiếp trước kiếp này cũng đều triệt để rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, họ vậy mà vẫn nhớ được trời chiêu hồn của Ma đạo, đôi mắt tôi đẫm lệ, tầm nhìn trở nên mơ hồ, dường như nhìn thấy tình cảnh trước khi họ xuất trận. Tướng quân cầm cờ chiêu hồn đứng vững trên điểm tướng đài, bên dưới có hàng vạn hàng nghìn đệ tử binh lính Ma đạo tuyên thệ, đó chính là một buổi tối mùa thu tiêu điều sơ xác. Ma đạo xa trường đại điểm binh, bạch cốt chiến binh đối diện với cờ chiêu hồn giàn trận hùng vĩ, binh khí trong tay ngay ngắn chỉnh tề. Bạch cốt ác tướng từ đằng sau tiến tới, từng bước từng bước khập khiển. Thân là mảnh tướng ma đạo, khi còn sống cô ấy đã phải chịu công kích điên cuồng nhất, đến mức cho dù cô ấy đã khai mở linh thức, biến thành bạch cốt ác tướng, mà vẫn như cũ không có cách nào đi lại như bình thường được nữa. Tư thế đi đứng của cô ấy rất đặc biệt, đi trước một bước. Rồi sau đó lại kéo nửa thân thể nghiêng về phía trước, như muốn kéo bản thân tiến lên, cái tư thế đi bộ nhìn trông thật xấu xí, thậm chí rất buồn cười. Nhưng tôi nhìn đau lòng đến nỗi rưng rưng nước mắt, tâm hồn đều vì thế mà run rảy, bạch cốt ác tướng đi rất chậm, rất lâu rất lâu một lúc sau mới đi tới trước mặt cờ chiêu hồn, tôi nhìn thấy cô ấy đưa ngón tay xương trắng ra, muốn chạm vào cờ chiêu hồn, tuy nhiên cuối cùng đến khi chỉ còn cách cờ chiêu hồn một chút thì dừng lại, cô ấy quay đầu hướng về phía tôi. Vong Kháng đặt hỏi, ngươi là kẻ nào? Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ chúng sinh giai hữu duyên. Hồng quang mạng đạo chân như thiết, vô danh cung nội tận thiên ngôn. Đây là một lời tiên tri, nói xong chính bản thân tôi cũng kinh ngạc. Bởi vì tôi chưa từng nghe qua lời tiên tri này, nhưng mà cứ tự nhiên từ miệng tôi xuất khẩu thành văn. Bạch Cốt Ác tướng nghe xong liền sững người, tiếp đó toàn thân bắt đầu run rẩy. Cô ấy dùng đôi mắt đen lấy im lặng nhìn tôi. Dường như có hàng ngàn lời muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng lại không phát ra bất kỳ câu nào. Từ trong đôi mắt sâu thẳm chảy ra hai hàng dòng lệ đen như mực. Một lúc lâu sau, cô ấy dơ tay về hướng tàng binh, trước hết hóa thành một màn sương dày đặt thu vào trong trời chiêu hồn. Tiếp sau cô ấy, hàng vạn chiến binh bạch cốt cũng lần lượt hóa thành khí đen, toàn bộ bị trời chiêu hồn hấp thu. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thì đã qua một đêm rồi, tôi ngồi thiền trên mặt đất, viên anh Linh đang đen như mực đó. Giờ đây đã biến thành một màu tuyết trắng. Màu đen đã bị loại trừ, có nghĩa là ý chí của bạch cốt ác tướng đã tiêu tán, mà hàng vạn tàn niệm chiến hồn cũng theo đó mà đồng quy vào hư vô rồi. Giống như viên giao nhân lệ, viên anh linh đăng này sau khi tinh chế xong liền trở thành bảo vật chí âm chí thuần, hiệu quả cố nguyên ngưng thần còn hơn cả giao nhân lệ. Lúc đầu, ánh sáng ngũ sắc mà tên chăng cừu kia thấy, chính là từ đây mà có. Tôi thu anh linh đăng vào người, không vội rời khỏi đây. Mà tiếp tục ngồi thiền cảm nhận chân khí biến hóa trong người, chân khí trong tôi lưu chuyển, tràn ngập khắp cơ thể, cùng cùng dân trào sức sống mãnh liệt, tất cả đều đến từ món quà của Bạch Cốt ác tướng, cô ấy đã lấy chân khí của chính mình, cùng với chân khí của toàn bộ chiến binh Bạch Cốt truyền hết cho tôi, tôi không có nguyên thần, nhưng một mặt trời chiêu hồn cũng đồng thời được xem là nguyên thần của tôi, nó chính là chân truyền chân quý nhất mà ma đạo tổ sư để lại cho tôi, dùng mệnh cách thất sát trong tiềm thức của tôi diễn hóa ra. Cũng chính là lá bài mạnh nhất của tôi, chỉ tiếc là tôi bây giờ không thể tùy tiện sử dụng nó, phải đợi đến lúc tôi ngưng tụ ra nguyên thần của bản thân, cùng nó hợp làm một thể, mới có thể dễ dàng khống chế cờ chiêu hồn này. Lúc này sắc trời cũng đã sáng, tôi đi ra khỏi mật thất đến gặp Phật gia. Tình trạng của cô ấy còn nghiêm trọng hơn dự đoán của tôi, Phật gia không phải người tu hành, thể chất vốn yếu nhược, cái thủ pháp đạo chân khí mà chương phạm đánh vào người cô ấy thật quá mức bá đạo. Mới có một đêm đã khiến sức sống của cô ấy gần như bằng không. Bây giờ cô ấy vẫn như cũ rơi vào trạng thái hôn mê, từ khí đen giữa mày cho thấy, đạo chân khí sợ rằng đã bắt đầu xâm chín tim mạch cô ấy rồi. Nếu như không kịp thời cứu chữa, bước chừng không đợi tôi đưa cô ấy tới núi Tây Hạ, người cô ấy đã bị chân khí của chương Phàm giày vò đến chết rồi. Ngay sau đó tôi nhanh chóng lấy anh Linh Đăng trong người, mở miệng Phật gia ra, đúc viên thuốc để cô ấy nuốt xuống, anh Linh Đăng có thể cố nguyên ngưng thần. Tuy rằng không có cách nào hóa giải chân khí của chương phạm, nhưng có thể giúp Phật gia bảo vệ tim mạch, giữ cho thần thức không bị tiêu tán. Chương 146: Trên núi Tây Hà 2. Anh linh đang vào miệng là tan biến, rất nhanh phát sinh hiệu quả trong cơ thể Phật gia, khí đen giữa mày đã biến mất, trên mặt cũng có vài phần huyết sắc, lại qua một lúc nữa, tôi thấy cô ấy bắt đầu cau mày, chứng minh thần thức cô ấy đã quay về, nên mới có cảm giác đau đớn. Tiếp đó, cô ấy từ từ mở mắt ra, Cô tỉnh rồi, đừng động đậy, tôi bây giờ sẽ đưa cô đến núi Tây Hà. Đến núi Tây Hà làm gì? Phật gia mơ hồ hỏi, trong người cô còn có chân khí của chương Phàm chưa được hóa giải, tôi đưa cô đến đạo quán Mao Sơn Phái ở núi Tây Hà, tìm người giúp đỡ. Thuận tiện đòi lại công bằng cho cô. Tôi nói, không biết tạ tiên sinh muốn đòi lại công bằng như thế nào? Vương gia lão tổ lo âu nói. À à, công bằng gì thì ông không cần quản. Ông chỉ cần hiểu rõ một việc, đó là lớn chuyện rồi, tôi cười lạnh nói lắng của Vương gia lão tổ, tôi có thể hiểu, chẳng qua là sợ bị Liên Lụy dẫn đến họa diệt thân. Nếu tôi muốn làm lớn chuyện này lên, Mao Sơn phái chắc chắn sẽ trút giận lên đầu Vương gia, nhưng Vương gia bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, cho dù họ không đoái hoài quan tâm đến sự sống chết của Phật gia, cũng không thể tranh thủ thời gian đến Mao Sơn phái giảng hòa, còn vì thế mà đắc tội tôi. Cho nên dù họ không muốn đến đâu, Cũng chỉ có thể đứng chung một con thuyền với tôi, tạ tiên sinh, chương nhược hư của Mao Sơn phái đã ngưng tụ ra nguyên thần, nếu cậu làm lớn chuyện này lên, tôi sợ đến lúc đó khương hành tẩu khó có thể vì cậu mà chủ trì công đạo. Cụ tổ vương gia nói, nguyên thần rất mạnh sao? Chuẩn bị xe đi, bây giờ đi đến núi Tây Hà. Núi Tây Hà nằm ở phía bắc của Mao Sơn, đối vào khu vực Nam Kinh, địa hình có nhiều mỏm núi cao và hiểm trở, có một ngọn núi Tây Hà. Mỹ danh đẹp thứ hai trong lịch sử Kim Lăng. Căn cơ đạo chính tông của Mao Sơn Phái tuy rằng không ở núi Tây Hà, nhưng núi Tây Hà vẫn như cũ, là một trong những đạo trường thế tục mà Mao Sơn Phái coi trọng nhất. Đạo quán của Mao Sơn Phái tại núi Tây Hà tọa lạc trên đỉnh Phượng Tường, bởi vì thời cổ đại đã có một tòa miếu thờ Tam Mao Cung, nên đỉnh Phượng Tường còn nổi tiếng với tên gọi Tam Mao Quán. Tam Mao Quán mỗi năm đều có đệ tử nội đạo chính tông của Mao Sơn Phái tới ở. Thường gặp là cao nhân cảnh giới chân khí, thỉnh thoảng còn có nhân vật thần tiên bang cảnh giới huyền quang tới nơi này truyền đạo. Với lại bởi vì Tam Mao Quán đối với thế tục cũng cởi mở, nên nơi đây hương hỏa Hưng thịnh dồi dào. Vương gia vốn định dừng xe ở chân núi, nhưng tôi không đồng ý, trực tiếp lái xe đến cổng chính đạo quán. Đối diện với sự ngăn cản của đệ tử Tam Mao Quán, người của vương gia không dám cùng tôi đi tiếp, tôi chỉ có thể đích thân ông lấy Phật gia, một thân sát khí từng bước tiến vào bên trong làm loạn. Đệ tử giữ cửa chẳng qua chỉ là tu vi thông linh, tất nhiên không cách nào đối kháng với sát ý của tôi, từng người một lộ ra vẻ kinh hoảng, chạy vào hậu viện truyền lời. Lần này, tôi không hề có ý định yên ổn mà hòa giải tranh chấp, chỉ muốn xem xem tam mau quán làm cách nào đuổi vị đại Phật là tôi đây. Trước khi luyện hóa hấp thu anh linh đan, tôi đã không cần e sợ bất kỳ người nào dưới huyền quang, bây giờ có được một thân chân khí cùng cùng dân trào, thì cho dù có là tu vi huyền quang, tôi cũng quyết tâm chiến đấu một phen. Chỉ là xem có kẻ nào dám tiếp chiêu không thôi, tôi là cảnh giới chân khí, màu sơn phái mà dám cho cao thủ huyền quan ra tay với tôi, thì quả đúng là không để Khương Tuyết Dương vào mắt rồi. Từng bước sát khí bất người, tôi một đường vượt qua không có vật cản nào, rất nhanh đã tới hậu viện mà đệ tử nội môn của Tam Mao Quán tu hành, phúc sinh vô lượng thiên tôn, sát khí của đạo hữu quá nặng. Một vị lão đạo giám sát viện của Tam Mao Quang tiến lên hỏi tôi. Chương Phàm có đang ở đây không? Tôi lạnh lùng nói, chương sư đệ đang ở trong điện tu hành, không biết đạo hữu tiền đệ ấy có việc gì. Lão đạo nói. Tôi chưa kịp đáp lời, đã thấy chương phạm mang một nhóm đạo sĩ từ trong thần điện Tam Mao Tổ Sư đi về phía tôi, tạ lang, ngươi thật là to gan, dám vô lễ xông vào đạo chính tông Mao Sơn Phái Ta, thật đúng là không xem Mao Sơn Phái Ta ra gì. Tên, chương Phàm vừa tới đã ngay lập tức đổ tội lên người tôi, mà những chuyện ác hắn làm một chữ không cũng nhắc đến, chương Phàm, Ngươi xem thường quy pháp đạo môn, dám ra tay với người phạm không hiểu tu hành, lấy Mao Sơn thần đánh trọng thương Phật gia, hôm nay ta tới đây là để đòi lại công bằng cho vương gia. Tôi nói, ngươi muốn đòi lại công bằng cho vương gia. E là qua vài ngày nữa, Kim Lăng sẽ không còn có vương gia nữa đâu. Chương Phạm Ác Độc nói, ta, nếu như Kim Lăng không còn vương gia, ta có thể bảo đảm núi Tây Hà từ giờ không còn tam Mao Quán. Chương 147, Mao Sơn kiếm Pháp Tại Nam Kinh, Mao Sơn phái quả thật nắm giữ địa lợi, vì thế nên chương phàm mới có vẻ ngang ngược dòng ngó tới vương gia. Tam Mao Quán đã tồn tại hơn 1.000 năm, địa vị của Mao Sơn ở Nam Kinh rất được coi trọng. Hôm qua, tôi phá hoại kế hoạch hoàn hảo của hắn, hắn tuy rằng vô cùng thống hận tôi, nhưng cũng chỉ cho rằng đây là nhân duyên trùng hợp, để tôi bắt gặp chuyện này, nên muốn tranh giành anh Linh Đan với hắn. Bây giờ, anh Linh Đan đã bị tôi cướp mất, bản thân hắn lại không phải đối thủ của tôi. Muốn tìm đồng môn giúp đỡ thì lại e ngại Khương Tuyết Dương và Toàn Chân Giáo, chỉ có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng lên người Vương Gia. Vương Gia là quý tộc ngàn năm nay, giờ đây vào thời kỳ mạc Pháp vẫn chưa kết thúc, Chương Phàm muốn tìm tôi báo thù thì chưa chắc có đồng môn nào giúp đỡ, nhưng muốn đối phó Vương Gia, Mao Sơn Phái chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ. Sau đó tôi mới biết được, Chương Phàm lần này ra tay với Vương Gia, người của Tam Mao Quán đã biết trước hết rồi, hành vi của hắn tuy làm mất mặt cao nhân tu đạo. Nhưng niệm tình động cơ của hắn là vì lo nghĩ cho lợi ích của Mao Sơn Phái, mà bản thân hắn lại là cháu của chương Nhật hư, nên không có ai trách tội hắn cả. Còn việc hắn muốn ép cưới Phật gia, trong mắt người của Mao Sơn Phái chẳng phải chuyện to tác gì, họ thậm chí xem chuyện này là đang ban thưởng cho vương gia. Bởi vì, trong giới tu hành, so với đạo chính tông cấp cao như Mao Sơn Phái, thì vương gia quả thật chỉ như một con kiến mà thôi, có thể được liên hôn với chương phạm đã là cơ duyên may mắn lắm rồi. Chương Phàm Cậu ta là ai? Lão đạo nghe lời tôi nói quá mức ngông cuồng, thì mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Đệ tử Khương Tuyết Dương, Tạ Lan, Lưu Sư Huynh, chính hắn đoạt mất anh Linh Đan của đệ, chương phàm phẫn hận nhìn chầm chầm tôi nói. Lão đạo mới đầu không đặt tôi vào mắt, vừa nghe chương phàm nói ra tên của tôi xong, lộ ra chút ngập ngừng, ngữ khí có phần nhẹ nhàng nói, nếu như cậu là đệ tử chân truyền của Khương Hành Tẩu, Cũng không nên ngang ngược vô lý làm loạn đạo quán Mao Sơn Phái ta. Tiếc là ta đã tới rồi. Tôi lạnh lùng đáp, ý của đạo hữu là quyết chí muốn đối địch với Mao Sơn Phái hay sao? Lão đạo lại hỏi. Không dám, chỉ là đến đòi lại công bằng mà thôi. Tôi nói. Không biết đạo hữu muốn công bằng như thế nào? Thứ, nhất, trước tiên chữa trị vết thương trong người Phật gia, thứ hai, ta muốn chương phạm tự mình tới vương gia khấu đầu tạ lỗi. Tôi vừa nói câu này, đạo sĩ ta mau quán tại hiện trường đều đồng loạt biến sắc, chương phàm là cháu của chương nhược hư, tôi muốn hắn cúi đầu nhận sai, đồng nghĩa với việc tác vào mặt của mau sơn phái. Hơn nữa, trong mắt mau sơn phái, vương gia chỉ giống như một con sâu mà thôi, á á, nếu như ngươi quỳ xuống mở miệng cầu xin ta, giao ra anh Linh Đăng, nói không chừng ta sẽ nể mặt hương Tuyết Dương mà chữa thương cho nhóc con vương gia này. Bây giờ thì ngươi cứ đợi dọn sát cô ta đi. Chương Phạm cười lạnh nói, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đồng ý, nên hôm nay ta cũng không có ý định cứ vậy mà giải quyết chuyện này, đừng có phí lời nữa, Chương Phàm ngươi dám đấu pháp luận thắng thua với ta không? Lời này vừa dứt, toàn bộ người ở đó đều đồng thời quay sang Chương Phàm tôi và Chương Phàm đều là cảnh giới chân khí, lại là đệ tử đại đạo chính tông, nếu hắn không ứng chiến, sẽ hạ thấp uy phong của bản thân. Nếu đáp ứng thì hắn lại lo lắng bản thân không phải đối thủ của tôi. Tuy rằng, tối hôm qua tôi không hề làm gì hắn, nhưng chỉ dựa vào mình cách thức sát dẫm vài bước chân sát khí, chắc chắn đã khiến hắn lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng. Mấu chốt là chương phàm biết tôi đã đồng sát tâm với hắn. Chương phàm chậm chạp không quyết định, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Đúng lúc này, rất nhiều người từ trong nội điện Tam Mao quán đi ra, quán chủ, điện chủ, từ lâm quản sự đến toàn bộ đều chạy đến trung tâm hậu viện. Trong đó còn có một vị đạo sĩ trung niên thần uy bức người, đạo sĩ trung niên vừa hiện thân, tôi liền nhận ra đây là một vị cao thủ cảnh giới huyền quang tạ lan chẳng qua chỉ là tu vi chân khí, chương phàm, con và cậu ta đấu một trận, đừng hạ thấp uy phong của mau sơn phái ta. Vị đạo sĩ trung niên cảnh giới huyền quang bình tĩnh nói, tưởng sư thúc, tên này tạ môn sát khí quá nặng, con sợ mình không phải đối thủ của cậu ta. Tuy rằng đã có chỗ dựa vững chắc. Nhưng chương hàm vẫn xử sự hẹn nhát như cũ, đừng sợ, có ta ở đây, cậu ta không dám làm gì con đâu, vừa đúng lúc ta cũng muốn lĩnh giáo thêm về bản lĩnh của đồ đệ khương hành tẩu toàn chân giáo. Tưởng đạo sĩ đã nói vậy, chương phàm chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu mà liệu mình xuất chiến. Nếu tôi muốn đấu pháp với chương phàm, tất nhiên không thể tiếp tục ôm Phật gia nữa, bây giờ thân thể cô ấy đã vô cùng suy nhược, đứng cũng không vững, càng không thể chịu nổi xung kích chân khí lúc đấu pháp phát ra. Chỉ hận người của vương gia đó không có một ai dám theo tôi vào đây, nên bây giờ đến cả một người chăm sóc cô ấy cũng không có. Chương 148, Mao Sơn Kiếm Pháp, 2. Vừa hay trong viện có một tòa định đài tôi liền bế cô ấy tới chỗ đình đài đó, rồi đặt cô ấy ngồi xuống. Đợi tôi ở đây. Tôi nói. Tạ tiên sinh không cần vì tôi mà làm thế, Phật gia nhìn tôi đầy lo lắng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì. Nói rồi, tôi rút ra thanh kiếm pháp sư trai trám mang trên lưng, sải bước lớn về phía chương phạm. Mau Sơn Phái có thể nhẫn nhịn tôi tới giờ phút này, chẳng qua là vì sau lưng tôi có Khương Tuyết Dương. Nếu đổi lại bất kỳ vị đệ tử nào của toàn chân giáo tới đây, đều không khiến họ phải kiên kỵ, không dám ra tay như thế đâu nha. Người có tên, cây có bóng, ngày đó tại Huệ Tề Quán, Khương Tuyết Dương ra mặt vì tôi, ngay cả Phong Thần cũng dám mời hiện thân, trực tiếp phá hủy căn cơ huyền quan của Lữ Thuần. Sau sự việc đó, người của Phủ Thiên Sư cũng không hề làm gì cô ấy, chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì, Khương Tuyết Dương chắc chắn sẽ không do dự ra tay. Mà với danh vọng của cô ấy tại Toàn Chân Giáo, thì Toàn Chân Giáo nhất định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tôn Nghiêm của cô. Có lẽ, Toàn Chân Giáo không hề có ý muốn tranh đoạt tài sản thế tục của Vương Gia ở Nam Kinh với Mao Sơn Phái, nhưng điều này không quan trọng, kể từ giây phút tôi xuất hiện ở Vương Gia, Mao Sơn Phái và Toàn Chân Giáo đã đối đầu với nhau rồi. Kiếm pháp Mao Sơn phái thu hút sự chú ý của mọi người, lại được bảo mật tuyệt đối. Đạo sĩ bình thường lấy chân khí ngự kiếm, cảm ứng tự nhiên biến hóa, tiếp dẫn hậu thiên ngũ hành chi lực, thiên địa gian ly tán, khiến thần dị kiếm pháp phát huy tinh tế linh hoạt. Mà Mao Sơn phái lại không giống vậy, Mao Sơn phái sở trường là bùa chú, họ không tế kiếm, mà tế bùa, bởi vì bùa chú vốn đã mang hậu thiên ngũ hành chi lực, kiếm pháp của Mao Sơn phái lúc phát huy năng lực còn nhạy bén hơn nhiều so với các đạo quán khác Chẳng qua, rốt cuộc thì kiếm pháp cũng là căn cơ của kiếm pháp, bùa chú Mao Sơn phái tuy hiệu quả nổi bật, nhưng trong mắt cao thủ thật sự thì vẫn rơi vào thế hạ phong như thường. Tuy nhiên, nếu chỉ là một trận thi đấu cảnh giới chân khí, ưu thế kiếm pháp của đệ tử Mao Sơn rất dễ nhìn thấy, bởi thế nên vẻ nhát gan lúc mới đầu của chương Phàm, khiến trong lòng những đạo sĩ có mặt ở đây rất khó hiểu, họ không nghĩ ra tại sao hắn ta lại kiên dẹ một tên cảnh giới chân khí như tôi, mà tôi cũng chỉ có mỗi một thân chân khí lại không có kiếm pháp tương ứng, so với chương phàm quả thật còn lâu mới sánh bằng. Thanh pháp sư kiếm trai trắm trong tay cũng thuộc dạng thông thường, đâu thể so được với thanh kiếm trong tay hắn. Nhưng trong lòng tôi lại không hề có chút sợ hãi nào, bởi vì tôi căn bản không phải chỉ đơn thuần muốn đấu pháp, đọ thắng thua với chương phàm. Thất phu một khi nổi giận, năm bước thấy máu, kiếm giết người làm gì có quy tắc để bàn luận, trong chốc lát đã có thể thấy sinh tử. Nhìn thấy hai người chúng tôi đã yên vị Vị đạo sĩ cảnh giới huyền Quang họ tưởng kia nhàn nhã nói, có thể bắt đầu rồi, giọng nói vừa dứt, chương phạm đã giành ra tay trước, trên kiếm pháp trong tay lué lên một đạo lôi chú Mao Sơn, có ánh sáng màu tím, kiếm pháp sư trai trắm lập tức bạo phát điện quan màu tím, tiếp đó một kiếm bay về phía tôi. Thân thủ của hắn rất nhanh, chương nhược hư là nhân vật đạo môn thuộc pháp thuộc cấp tông tư, thần tiên thư đều truyền thụ hết cho chương phạm, tất nhiên cũng không quên truyền cho hắn tuyệt học Mao Sơn, ẩn hình ảo ảnh. Hầu như chỉ trong giây lát, thân ảnh của hắn đã dịch chuyển tới trước mặt tôi, đầu kiếm trực tiếp đâm về phía ngực tôi, cảm nhận thấy sát khí ác liệt, ngay lập tức tôi ngưng tụ chân khí lưu chuyển xuống vị trí giữa ngực, chuẩn bị tiếp một kiếm này của hắn. Muốn chết. Chương, phàm hét to một tiếng, lôi lực trong kiếm tuôn trào, một đạo điện quang màu tím nhắm thẳng vào ngực tôi, tôi cứ vậy mà hứng chịu một kích này, nửa thân trên đều lộ ra trạng thái tê liệt, chính là bị thiểm điện đánh bay thẳng ra ngoài. May mà, hôm qua tôi đã luyện hóa anh Linh Đan, chân khí trong cơ thể sinh sôi dội dào không ngừng, nếu không thì chỉ một kích này thôi, tôi đã bị hắn đánh trọng thương rồi. Một kiếm chương Phàm đã có được lợi thế, tinh thần chiến đấu dâng cao, tiếp tục lấy ra ba đạo thần chú. Bao gồm thần hành chú, kim giáp chú, lôi chú, thấy rằng chỉ dựa vào lực thiểm điện vô phương đã đánh tôi tan tác, chương Phàm lần này chỉ định kết hợp vật pháp, lấy thiểm điện khai đạo, rồi mượn tốc độ thần hành chú. Sau cùng lấy thần lực mượn từ kim giáp chú, trực tiếp dùng chính kiếm pháp giết tôi. Cũng giống như tôi, hắn ta cũng nảy sinh sát tâm trầm trọng với tôi, ba đạo bù chú lần lượt phát ra, thân ảnh của hắn lần nữa vô bày năng lực ẩn hình hoáng ảnh. Thế nhưng khiến chương phạm thất vọng là, một kiếm của hắn lại phá tan dư ảnh của tôi, tôi sử dụng thuật pháp gọi là bổ phong trốc ảnh, do phong thần truyền thụ cho Khương Tuyết Dương, có thể khiến chân khí bất thình lình rời thể xác Ở bên ngoài thể xác ngưng tụ ra một dư ảnh giống hệt bản thể y như đúc, chương phàm phát hiện ra trúng chiêu lại là dư ảnh của tôi, lòng biết chuyện chẳng lành, không hề do dự ném ra thần tiên thư để hỏng bay lên trời trốn thoát. Nhưng tôi làm sao có thể để cho hắn cơ hội chạy chứ? Vừa rồi, tôi miễn cưỡng chịu hắn một kiếm, chính là vì tính toán tốc độ ẩn hình hoáng ảnh và vị trí hiện thân của hắn, để đến lúc tôi sử dụng chiêu bộ phong trốc ảnh, chân thân của tôi đã nhảy vút lên cao ở trên không trung chờ đợi thời cơ. Lúc này người tôi ở trên không trung, thì dễ dàng như trở bàn tay dùng một kiếm chặt đứt thần tiên thư của hắn, ngay sau đó, tôi với Chương Phàm gần như đồng thời rơi xuống mặt đất, cùng lúc hướng về phía đối phương ra tay. Giết. Kẻ có bản lĩnh mới giành chiến thắng, tôi hét lên chữ giết rối loạn tâm thần hắn trước, kiếm pháp sư trai trắm trong tay lưu chuyển chân khí, một kiếm nhắm ngay ít hầu hắn. Chương 149, kiếm khí thành hình, 1. Bị một kiếm của tôi đâm ngay yết hầu Mặt chương phàm lộ ra vẻ thất bại thảm hại, toàn bộ trận đấu Pháp chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, tất cả đệ tử Mao Sơn Phái có mặt ở đó đều không ngờ tôi có thể giành được thắng lợi một cách dễ dàng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu, tôi chỉ sử dụng duy nhất một thuật pháp, bổ phong trốc ảnh, thậm chí đến cả thất sát chi lực cũng không cần sử dụng. Mà chương phàm hầu như dở hết mọi thủ đoạn, ngay cả thần tiên thư cũng lấy ra rồi, chỉ là chưa kịp hoàn thành. Tôi tu hành cũng chỉ vỏn vẹn 2 năm. Còn chương phạm đã luyện cả nửa đời người, không phải thiên phú của tôi cao đến đâu, mà là tôi khống chế thời gian quá chuẩn xác. Sở dĩ có thể đạt đến mức này là vì có liên quan đến hình bóng của vị ma đạo tổ sư đó. Hôm qua, khi tôi đối mặt với sát khí như thủy triều dân trào của bạch cốt chiến binh, thần thức gần như kinh hoãn ly tán, chính là hình bóng của ông ta nói với tôi, sống thì sao, chết thì như thế nào, niết bàn thì cũng có làm sao. Xem nhà sống chết. Cũng chính là không có nỗi sợ hãi giữa sống và chết, tôi mới có thể bình tĩnh đối phó với sát chiêu của Chương Phàm nắm rõ mọi tâm kế và tiết tấu của hắn, cảnh giới chân khí không có nguyên thần, tâm cảnh có lúc còn quan trọng hơn đạo Pháp. Ngươi đã luyện hóa được viên anh Linh đang đó. Chương Phàm run rảy hỏi tôi. Không sai. Tôi không phủ nhận, sao có thể như thế được? Ngươi chẳng qua chỉ mới là cảnh giới chân khí mà thôi, rốt cuộc làm sao được cơ chứ? Chuyện này không cần ngươi lo, bây giờ ngươi đã thua rồi, chúng ta không phải nên bàn bạc chuyện của vương gia rồi sao? Tôi hỏi. Ha ha, thua rồi thì đã sao, cho dù ta không đồng ý với điều kiện của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Chương Phàm giả vờ kiên cường nói. Tôi không phí lời với hắn nữa, chỉ đưa mũi kiếm nhích về phía trước một chút. Mũi kiếm đâm thủng ít hầu của hắn, đồng thời cũng xé tan vẻ ngoài cứng rắn của hắn, chương Phàm bắt đầu rung rẩy Trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng hỗn sư. Tưởng đạo sĩ phẫn nộ trách mắng. Một tiếng quát mắng này dùng tới lực thần niệm, hơn nữa ông ta bắt đầu phóng thích quyền năng huyền quan của bản thân. Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị thần niệm mà ông ta dùng chân khí diễn hóa ra bao phủ hết. Huyền quan có thể diễn hóa ra vạn vật, nội ngoại giao cảm, bởi vậy nên cho dù ông ta không có nguyên thần, cũng có thể dựa vào chân khí khiến toàn bộ sự vật xung quanh chịu ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng này chính là sự áp chế của cảnh giới. Đối mặt với chương phàm, tôi còn có thể tìm đường sống trong cái chết, nhưng nếu tưởng đạo sĩ mà đồng thủ với tôi, thì đến một cơ hội sống nho nhỏ, tôi cũng không có đâu. Tạ Lan, ta nể mặt khương hành tẩu, bậc trưởng bối không tính toán với bọn tiểu bối, chuyện này dừng lại tại đây. Bây giờ ngươi thả chương phàm ra đi, đích thân ta sẽ vì ngươi mà ra tay cứu cô nương vương gia kia. Tưởng đạo sĩ nói. Với thân phận của ông ta mà nói ra được lời này, tôi không có cách gì phản bác. Từ khi bắt đầu, tôi đã biết mình không thể thật sự giết được chương phạm, mặc dù đúng là bất luận tôi có làm gì, thì Khương Tuyết Dương cũng sẽ che chở cho tôi. Chỉ dựa vào hành vi của chương phạm, tôi có thể đòi lại công bằng cho vương gia, nhưng cũng chỉ đơn giản là công bằng mà thôi, nếu tôi thật sự ra tay giết người, vậy thì nghiêm trọng rồi. Nếu vì thế mà Toàn Chân Giáo và Mao Sơn phái đoạn tuyệt quan hệ, thì danh tiếng của toàn chân giáo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, trong lòng Phủ Thiên Sư vốn đã cầm ghét Khương Tuyết Dương, hai đại đạo chính tông xảy ra xung đột, Phủ Thiên Sư chắc chắn sẽ đứng về phía mau Sơn phái. Còn có chương nhược hư, ông ta đã ngưng tụ ra nguyên thần, tôi không biết Khương Tuyết Dương sẽ làm như thế nào, nhưng tôi biết muốn đối phó với chương nhược hư tuyệt đối không phải là một điều dễ dàng. Họ tưởng kia đi đến trước mặt Phật gia, đặt lòng bàn tay lên giữa lưng cô ấy rồi truyền chân khí vào. trong chốc lát Tôi thấy sắc mặt Phật gia đã khôi phục lại bình thường, quay sang cảm tạ tên đạo sĩ họ tưởng đó một tiếng, rồi đi về phía tôi, nhìn thấy Phật gia đã khỏe mạnh trở lại, tôi mới rút mũi kiếm ra khỏi yết hầu của chương phạm. Đi thôi. Tôi nói rồi nắm lấy tay của Phật gia. Vâng, thế mà, chúng tôi chưa đi được vài bước, tôi liền phát hiện ra trên không trung truyền đến một luồng chân khí không ổn định. Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy từ bên trong đám mây rơi xuống một cuộn thần tiên thư. Tiếp đó là một bóng dáng thanh y nhanh chóng hạ xuống, người tới nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi đầu, mặc đạo bào của đệ tử nội môn Mao Sơn Phái. Sau trận chiến đàm cửu Long chương nhược hư liện bắt đầu truyền bá rộng rãi pháp thuật trong nội môn Mao Sơn, bây giờ đệ tử tinh anh Mao Sơn Phái gần như người người đều biết thần tiên thư. Chương 150, kiếm khí thành hình, 2. Mà bản thân ông ta cũng dựa vào việc này nắm giữ cả Mao Sơn Phái, huy vọng gần như đã vượt qua trưởng giáo Mao Sơn. Truyền khẩu lệnh của chương hành tẩu Mao Sơn phái, đệ tử Tam Mao Quán nhất định phải bắt được Tạ Lan, mang về đạo chính tông Mao Sơn. Giọng nói vừa dứt, đệ tử Tam Mao Quán lập tức hành động, bao vây xung quanh tôi và Phật gia. Tiếp đó, chương phàm mang vẻ mặt tàn độc chặn trước đường đi của tôi, vừa rồi tôi thắng được hắn là do nắm bắt được thời cơ, trong lòng hắn đương nhiên không phục. Đạo sĩ họ tưởng sau khi nhận được lệnh truyền của đệ tử nội môn Mao Sơn, cũng không tiếp tục giả vờ làm cao nhân phong độ nữa. Tự mình đứng tại chỗ không động đậy, mà thần niệm lại khóa chặt trên người tôi, đối diện với sự bao vây dày đặc của đệ tử Tam Mao Quán, tôi biết sự tình hôm nay đã khó mà kết thúc êm đẹp rồi. Tôi dùng kiếm cắt một mảnh vải từ y phục, rồi che mắt Phật gia lại, huệ nhãn của Phật gia không thể thấy máu, càng không chịu nổi sức tàn phá của thần niệm chân khí, tiếp sau đây tất nhiên là một hồi huyết chiến, Mao Sơn phải muốn giữ tôi lại, tôi không thể bó tay chịu trói, để xem bọn họ có dám giết tôi hay không thôi. Ta tiên sinh, bây giờ chúng ta có phải gặp nguy hiểm rồi không? Sau khi liên tục chịu kinh hải, Phật gia sớm đã mất đi vẻ bình thản thường ngày, tuy rằng từ nhỏ đã chịu khổ, nhưng đến cuối cùng cô ấy cũng chỉ là người bình thường, lúc này đây bị sát khí giam giữ, tâm tính cô ấy có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng. Đừng sợ, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho cô mà." Tôi nói khẽ bên tai cô ấy, sau đó tôi lại nói với tên đạo sĩ họ Tưởng đó, nay Người gây chuyện với các người là Tạ Lan Ta đây, chuyện này không hề có liên quan gì tới Phật gia và Vương gia hết. Vương gia? Ha ha, Vương gia giờ đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi, còn về vị cô nương Vương gia này đây, nên xử trí thế nào chỉ có thể xem ý của chương sư Huynh mà thôi. Tên đệ tử nội môn Mao Sơn truyền lời kia cười lạnh nói, sau đó tôi mới biết, trước khi tên truyền lời này tới, Mao Sơn Phái đã cho người ra tay với Vương gia rồi. Nội môn Vương gia phàm là người có tu vi đều bị phế bỏ hết thảy, nếu có người nào phản kháng sẽ giết không tha, tài sản mà suốt ngàn năm Vương gia cực khổ tích góp được cũng đều bị Mao Sơn phái cướp sạch hết toàn bộ. Đạo môn vốn dĩ xem trọng sát phạt, mà hành vi của Vương gia quả nhiên đã đụng chạm đến giới hạn của Mao Sơn phái, nếu như không lấy Vương gia ra thị uy, thì địa bàn Kim Lăng đang bị Mao Sơn phái độc chiếm làm của riêng khó có thể tiếp tục kiểm soát được nữa. Muốn trách chỉ có thể trách tôi không nên vọng tưởng. Chỉ cần dựa vào một mình tôi liền có thể giúp vương gia lật ngược tình thế, là tôi đoán sai biến hóa của thế cục, càng không biết sau trận chiến đàm Cửu Long, Phủ Thiên Sư sớm đã bắt đầu giấu dến toàn chân giáo đi lôi kéo những đạo chính tông khác rồi, thậm chí, trong lòng Khương Tuyết Dương chắc hẳn đã biết chuyện này, vậy mà ngay cả khi tôi xuống núi cũng không hề ẩn ý tiết lộ nửa chữ. Tạ Lan, không mau quỳ xuống cầu xin ta đi. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta... Không biết chừng ta sẽ mềm lòng nạp cô ta làm thiếp đó. Nếu không, Kim Lăng Phong Nguyệt E là sẽ có thêm một thể tên đầu bản rồi đấy. Huệ nhãn Phật gia của Vương gia, không biết có bao nhiêu người muốn bỏ cả đống tiền ra để nếm thử mùi vị đâu. Chương Phàm đã bị thù hận mù quán làm mờ đi tâm trí, bộc lộ ra hết bản chất vô sĩ của hắn. Nghe đến đây mấy vị lão đạo sĩ của Mao Tam quán cũng không nhìn nổi mà nhớ mày. Mà Phật gia nghe nghe nói câu đó xong, toàn thân rung rảy, cắn môi nói. Ta thà chết còn hơn. Ha ha, rơi vào trong tay đạo gia ta rồi, cô đừng hồng chết dễ dàng như thế đâu. Chương Phàm hung ác tàn nhẫn nói, nếu họ đã không định buông tha cho Phật gia, thì tôi chỉ còn cách lấy ác trị ác mà thôi. Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao Chương Phạm đã tu đạo nửa đời người mà vẫn có thể nói ra những lời vô sĩ như vậy, mà với nữ tử kiên cường nhẫn nhìn như Phật gia, làm sao hắn ta có thể nhẫn tâm kinh thường, mạo phạm cơ chứ. Phải đợi rất lâu về sau, tôi mới hiểu được, sự nhân từ của tôi đối với Phật gia là bởi vì trong tim tôi có lòng từ bi, mà sở dĩ Chương Phàm tàn bạo như vậy, đều do bản tính trời sinh của hắn vốn đã ác độc rồi, không hề liên quan gì đến xuất thân của hắn hết. Tôi để Phật gia ra phía sau để bảo vệ, bắt đầu ngưng tụ sát ý, Thiên dư vạn vật dư nhân, nhân vô nhất vật dư thiên. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tạm dịch ý nghĩa, trời đất đã tạo ra mọi sinh vật Con người nhờ thế mà được sống, bởi vậy nên ghi nhớ công ơn mà báo đáp, nằm dưới sự cai quản của trời đất, trời biết đất biết, quỷ thần tỏ tường, tuyệt đối đừng làm ra điều gì thương thiên hại lý, tàn nhẫn, trái với lương tâm, sát ý từ trong lòng tôi trỗi dậy, cùng với chân khí cùng cùng dân trào trong cơ thể tôi dung hòa tương trợ lẫn nhau, giống như đã hòa làm một thể, tôi thả lỏng tinh thần, tùy ý để sát niệm lưu chuyển khắp toàn thân. Từng bước tiến về phía trước, mỗi một bước chân. Sát khí lại tăng thêm một bậc, sát khí này khiến người ta khắc cốt ghi tâm như thế nào, trong lòng Chương Phàm hiểu rõ hơn ai hết, bởi lẽ nếu như hôm nay tôi muốn giết người, hắn ta chính là mục tiêu phải giết của tôi, còn không mau động thủ đi. Chương Phàm vừa hét to mệnh lệnh xong, liền tiên phong đánh một đạo lôi pháp lên người tôi, tiếp theo đó, lại có hai vị đệ tử Mao Sơn phái đồng thời ra tay công kích, trước sau liên tiếp ba đạo lôi pháp đánh về phía tôi. Nếu tôi sử dụng bổ phong trốc ảnh tất nhiên có thể tránh né. Nhưng mà Phật gia đứng phía sau tôi, nhất định không thể tránh được, thế nên tôi không né không tránh, mặc kệ cho ba đạo lôi pháp toàn bộ bạo phát trên người tôi. Đầu, đau đến mức không chịu nổi, hệt như một mối tấc trên cơ thể đều bị hỏa lôi thiêu đốt, đau đến mức toàn thân tôi run rẩy, hồn lìa khỏi xác. Mà lần này, chẳng qua chỉ là ba đạo lôi pháp cảnh giới chân khí công kích mà thôi, nhớ lại cái đêm trận chiến tại Đàm Cửu Long, Thuy Họa cô ấy đơn độc chiến đấu với hàng ngàn hàng vạn ánh sáng cuồng hùng đạo môn, Những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng, còn nhiều hơn tôi gấp trăm ngàn lần, tôi không hề có ý muốn tránh né, nhưng cũng sẽ không chỉ chịu đòn mà không đánh trả. Ngay lúc ba đạo lôi pháp này đều đánh lên người tôi xong, tôi lấy hết toàn bộ sát khí mà mình có, cùng với chân khí ngưng tụ, truyền vào thanh pháp sư kiếm trai trám có trong tay, kiếm quang của kiếm pháp sư trai trám bay vút lên. Ngày dây tiếp theo, sát kiếm thành hình, kiếm khí tự sinh.